Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mai Trân và vui vẻ hỏi Ồ em nghe anh Đàn nói là anh Hiệu đang cần người đóng kịch Có vai gì cho em không anh Hiệu Tuy hỏi thế nhưng Dung lại quay đi ngay Không chờ Trần Hiệu trả lời Cô trở về với công việc của mình ở lò nướng bên cạnh Đàn Trần Hiệu để ý thấy một điều rõ ràng là Dung luôn luôn ăn diện hơn Mai Trân Thư ký lúc nào cũng nổi bật hơn chủ Dung trẻ hơn Mai Trân vài tuổi lấy chồng vội vã ở trại tị nạn và có đứa con gái. Sang đây nhìn quanh thấy thằng chồng mình tầm thường quá nên nàng bỏ. Sau khi ly dị, Dung mới xin làm thư ký cho phòng mạch của đàn. Tính đến nay đã 3 năm. Chờ Dung đi xa hẳn, Trần Hiệu mới giảng cho Mai Chân tỉ mỉ hơn. Tôi đã đi coi đi coi lại cái vở kịch Quan Âm thị kính. Ở dạng kịch nói cũng có, cải lương cũng có, chèo cổ cũng có, rồi phim truyện cũng có. Ở dạng nào thì thị màu cũng vật là vai chính. Thậm chí nhiều nơi diễn qua năm thị kịch mà họ đổi hẳn tên kịch là thị màu lên chùa. Thành bại của vở kịch hoàn toàn tùy thuộc vào một vai là thị màu. Tôi thấy chị đóng là thích hợp hơn cả. Mai Chân phân vân nhìn xuống chân rồi hỏi nhỏ: "Ờ nhưng mà nó có kỳ không anh? Vai đó nó nó lặng lờ quá." Trần Hiệu say sưa tiếp cái lực gì thế nào. Thị Màu là một vai khó nhất, không có tài không đóng được. Người ta thường hiểu lầm rằng vai Thị Màu chỉ cần diễn tả một cô gái lẳng lơ là đủ. Hoàn toàn sai. Nó là sự biến chuyển sâu sắc của tâm lý nhân vật. Nó phải thể hiện được những khát khao, những ước vọng cách mạng của một cô gái con nhà giàu ở nông thôn, muốn phá vỡ tất cả những trói buộc cổ điển để giải thoát cho tâm hồn mình. Đó là một vai kịch lớn nhất trong các vở kịch dân gian của nước ta. "Hay, nó ai o đúng cả. Tâm lý nhân vật đổi thay liên tục. Tôi nói thật với chị là tôi từng mơ ước nếu có tiền, tôi sẽ thực hiện thành phim lớn, chiếu cho Mỹ xem cái phim này, thế nào cũng được giải thưởng." Mai Chân Yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu đồng ý. "Sưa nay, nàng chưa bao giờ nghe ai phân tích một vai kịch có tâm pháp quan trọng như thế. Người Việt ai mà không hiểu chuyện Thị Kính, Thị Màu?" Nhưng mấy ai đã quan tâm đào sâu chiều sâu tâm hồn của nhân vật như Trần Hiệu. Rõ ràng, Hiệu có cái nhìn chuyên môn thật tỉ mỉ, đáng để Mai Chân cảm phục. Mai Chân không hề biết rằng tất cả những điều Trần Hiệu vừa phun ra chỉ là bài học thuộc lòng ông đọc trong cuốn sách phê bình sân khấu kịch do Hà Nội xuất bản mà tình cờ ông mua được trong chuyến du lịch Việt Nam mấy năm về trước. Dù sao đi nữa, những lời thuyết giảng của Trần Hiệu cũng có sức hấp dẫn và chỉ trong khoảnh khắc là Mai Chân cảm thấy mình quan trọng hơn nếu diễn thành công vai trò thị mẫu. Ở thành phố này các bà nha y dược sĩ cứ đua nhau lên sân khấu hát karaoke. Bà nào cũng thấy mình hát hay, chẳng ai chịu nổi ai. Nếu Mai Chân chuyển hẳn sang kịch mà biểu diễn đến nơi đến chốn như Trần Hiệu vừa nói thì mới thật sự nổi bật vì khác hẳn mọi người. Nàng sẽ vận động để cả thành phố đến xem và nàng hình dung mọi người sẽ giật mình sửng sốt về khả năng diễn xuất của nàng. Cứ như Trần Hiệu vừa nói, thì rõ ràng Trần Hiệu là người đầy khả năng và kinh nghiệm sân khấu. Điều này nàng chưa bao giờ để ý đến. Mặc dầu, nàng biết Trần Hiệu có quen với chồng mình lúc còn ở Sài Gòn. Sang đây, thỉnh thoảng Trần Hiệu vẫn ra phòng mạch khám bệnh hoặc đến nhà dự tiệc, nhưng nàng chỉ nghe đàn bảo là Trần Hiệu dạo trước làm nghề bỏ mối thuốc tây, chứ không hề nghe đàn nhắc đến lách vực điện ảnh hay sân khấu của hiệu. Hôm nay nghe hiểu nói, nàng mới nhận ra hiệu quả có kiến thức thâm hậu về bộ môn nghệ thuật này. Nàng vui vẻ đọc mấy câu thơ nàng thuộc từ nhỏ. Lên chùa thấy tiểu 13, thấy sư 14 vãi già 15, mong sao một tháng đôi ba ngày rảnh. <cười> Trần Hiểu cũng cười theo và bảo: <cười> Đấy, chưa gì chị đã nhập vai rồi đấy." Chân Hiệu vừa dứt lời thì đệ tử của Nam đàn là Phong từ trong nhà bước ra, tiến lại trước mặt hai người. Chân Hiệu bỗng mở to mắt, nhìn Phong đăm đăm vài giây rồi đột ngột hỏi: "Cậu có diễn kịch bao giờ chưa?" Phong khựng lại, nhìn Hiệu ngạc nhiên rồi đáp: "Cũng có anh, hồi hồi ở trại tị nạn chờ đi định cư lâu quá thì em vào ban văn nghệ cho đỡ buồn. Nhưng mà nhưng mà anh hỏi em làm gì?" Hiệu kéo Phong lại gần trước mặt Mai Chân và hỏi tiếp. Cậu nói là cậu từng diễn kịch? Thế cậu đóng vai gì? Phong thành thật nói, à, em đóng vai Lính Hầu, nhưng mà vừa ra là bị đâm chết ngay. Rồi Phong cười và tiếp. À, thành Gia nói cho đụng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net